Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Sao cậu chủ về mà tôi không biết Sao các người không nói với tôi Mấy người làm cũng ngơ ngác Nói họ không biết gì cả Tôi kinh ngạc Tần Kỳ là chủ cái nhà này Anh ấy về mà không ai trong nhà biết sao Xem ra chính là con yêu nữ Đưa hai chúng tôi từ hang ổ Về nhà của nó Giống như cách nó đem tôi Từ nhà đến hang ổ của nó vậy Tôi vội cười gượng gạo Đêm qua anh ấy về là tôi mở cửa cho anh ấy Ông quản gia trách mắng mấy người làm không làm việc đến nơi đến chốn, Còn tôi thì ôm tâm trạng lo lắng thấp thỏm trở về phòng Còn điều nữ nó nói không cần máu của Tần Kỳ nữa Mà nó ăn óc của đứa bé trong bụng thôi. tôi Tôi ngơ ngác ngồi mãi cho đến khi Tần Kỳ tỉnh lại Việc đã đến nước này tôi không nên giấu anh ấy Tôi kể hết về kế hoạch điên rồ của nó cho Tần Kỳ nghe. Anh ấy nghe xong ôm chặt tôi, luôn miệng xin lỗi tôi vì để tôi phải chịu khổ. Anh sinh vào đúng ngày 15 tháng 7 âm lịch em biết không? Tôi gật đầu lo lắng không biết anh ấy chuẩn bị nói chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của anh ấy có vẻ nghiêm trọng. Anh có thể nhìn thấy ma quỷ và thường xuyên bị ma quỷ trêu chọc. Khi cha mẹ của anh còn sống, Họ đã tìm thấy bầy trận pháp xua đuổi ma quỷ đặt trong phòng của anh. Tôi liền gật đầu hỏi, là phòng này sao? Không phải. Tần kỳ lắc đầu, là căn phòng trên tầng 4. Tôi ngứa người căn phòng trên tầng 4, tôi lức dọn về căn biệt thự này, tôi chưa có đặt chân lên đó bao giờ. Trước khi có thai tôi chỉ lo làm việc, hầu như toàn ở công ty còn sau khi có thai tôi lại ngại trèo nên cũng chẳng lên đó làm gì tần kỳ bắt tôi dọn lên tầng bốn ở cầm bừng nước rót có người phục vụ tận nơi nói tóm lại là không được rời khỏi đó nửa bước thời gian này anh ấy sẽ nghĩ cách đối phó với yêu nữ và quan trọng là tìm cách cai nghiện anh ấy bí mật vào chạy cai nghiện phong tỏa tin tức người ngoài không ai biết được tôi bị giam lòng trên tầng bốn Tần kỳ dặn người ở trong nhà phải canh chừng cẩn thận Không cho tôi bước xuống tầng dù nửa bước Tôi cũng tự ý được bản thân đang trong tình thế nguy hiểm Dựa mãi một chỗ cảm thấy rất bí bách Nhưng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng Đêm đó tôi đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc Tôi vừa mơ thấy ác mộng Thì mơ về tần kỳ trở về Anh ấy đứng ở đầu cầu thang tầng ba gọi tôi Tôi mừng rỡ vội chạy xuống khi chỉ còn cách một bước chân thì tần kỳ bỗng nhiên biến thành con yêu nữ nó cười ngoác miệng đến tận mang tai giơ tay lên bóp cổ và nhấc bổng tôi lên tôi tỉnh dậy thở hồn hển chán nhễ nhại mồ hôi liếc nhìn đồng hồ một giờ tám phút trong lòng của tôi nổi lên một dự cảm xấu mọi ngày có em gái giúp việc ngủ cùng tôi cũng bớt sợ nhưng hôm nay em ấy bị cảm cúm Sợ tôi bị lây cho nên ngủ ở dưới tầng. Tôi ngồi dậy lấy nước uống, cứ ngồi như vậy một lúc để lấy lại bình tĩnh. Trần tôi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Mấy đầu chỉ là tiếng bước đi nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại càng ồn ào. Còn có cả tiếng trẻ con cười đùa nữa. Như thể có vài đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa ở ngoài đó vậy. Tôi thấy hơi dợn dợn nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu trong lòng của tôi lo lắng càng tài lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh chợt một tiếng động vang lên như là tiếng chốt cửa được ai đó mở ra vậy tôi giật thót người toàn thân cứng đờ nằm im không dám nhúc nhích đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì thêm tôi hơi hé chăn nhìn ra ngoài cửa phòng ở ngoài cửa vẫn đóng im ỉm từ nãy chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nó vừa được mở ra Người của tôi đầm đìa mồ hôi như tắm, tôi cứ căng thẳng nằm đó. Có lẽ vì đang mang thai nên hay buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng chẳng được bao lâu tôi lại giật mình tỉnh giấc, chết tiệt vẫn là giấc mơ kinh hãi đó. Tôi còn mơ thấy sau khi con yêu nữ bóp cổ của tôi chết thì phong tỏa căn biệt thự này. Cả căn biệt thự chìm trong biển lửa, từ tôi cho đến người làm không còn sống sót một ai. Tôi phát hoàng thực sự với lý điện thoại, gọi em gái giúp việc lên ngủ cho bất sợ. Tôi ngồi chờ một lúc có tiếng gõ cửa phòng, tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Thật kỳ lạc.